các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hạ đóng phụ nữ này, hai vố sao Dao La cùng Kiết Tây từ trong cái phòng liên tục phát ra tiếng phàn kháng kia đi ra. Hai người đứng nhìn cô gái trước mặt song song mà bật cười. Thấy xung quanh im lặng, hai cô liền nhìn Ninh Ninh cũng khoáng ngượng ngùng. Rất là khó coi sao? Tại sao mọi người lại im lặng như vậy? Ninh Ninh nhẹ giọng mở miệng, bất an nhìn Dao La cùng Kiết Tây, lòng bàn tay hơi ẩm ướt đầy mồ hôi mà nhìn mọi người. Không có, rất là đẹp đó. Seo La cười hôn hai má của cô. "Tìm cô mặc bộ đồ này quả nhiên là không sai nha." Kia Tây mỉm cười nắm tay Ninh Ninh đi vào trước gương. "Cô xem, người mẫu cao thì không đáng yêu, cô gái nhỏ nhắn thì không đủ lạnh lùng, không có cản giác búp bê được trắng men. May mắn Seo La đã giúp ta tìm được cô giúp đỡ." Ninh Ninh nhìn chính mình ở trong gương, đó là váy cưới của cô sao? Trân châu chim cương trên áo đối lập với mái tóc màu đen của cô. Đây chẳng không tin rằng mình có thể xinh đẹp như thế, nhưng ở trong gương quả thật cô rất giống một cô búp bê xinh đẹp. Cô đến đây là được rồi, nhờ kĩ không được biểu hiện gì hết. Khiết Tế cười dặn dò, "Sẽ phá hư bộ sưu tập đó." Cuối cùng một mình đã trở lại, Ninh Ninh thở sâu rồi đi ra ngoài. Vừa đến phía trước thì bốn phía đèn huỳnh quang liền chiếu thẳng vào cô. Cô cực lực trấn định, theo từng bước từng bước được học đi về phía trước tới bây giờ mọi chuyện đều thực rất là thuận lợi. Cô nói chính mình rồi mới từ từ xoay người, sau một giây liền chết đứng tại chỗ. Cô biết mình nên đi trở về, lại chỉ có thể nhìn người đàn ông điền trai mặc bộ vest màu trắng trước mặt này mà hoàn toàn không thể nhúc nhích. Tia sáng huyền quang chiếu sáng càng gần hơn, cô nghe được tiếng phía dưới có người xôn xao, rồi anh bước đến bên cô. Hoài Kỳ bước đến trước mặt cô vẻ mặt cực kỳ dịu dàng. "Lấy anh." Anh đúng là điên rồi. Ninh Ninh chừng chừng mắt, anh không có. Vẻ mặt của anh mang theo sự chân thành nhìn cô. Đang biểu diễn có đúng không? Nhất định là biểu diễn rồi, nếu không làm sao anh lại thay bộ trang phục đồng với cô chứ? "Không phải." Anh mỉm cười đáp. "Vì sao anh lại nói như vậy chứ?" "Đó là bởi vì anh yêu em." Sắc mặt của cô tái nhợt nhìn anh không dám nhúc nhích dù chỉ là một chút, thở cũng không dám thở, nước mắt cũng nhanh chóng rơi xuống. Thấy gorge rịn nước mắt, Tỳ Hoay Kỳ có một chút hoảng loạn, hơn nữa cô lại chậm chạp không mở miệng, sợ rằng cô không đồng ý. Anh cũng không suy nghĩ nhiều, dưới tình thế cấp bách chạy đến ôm chầm lấy cô mà nhảy xuống sàn diễn, xuyên qua từng rừng phóng viên cùng khách mà chạy ra hội trường. "Hoay Kỳ, anh đang làm cái gì vậy mà buông tôi xuống?" Vài phóng viên thấy thế liền đưa máy ảnh lên chụp lia lịa, Ninh Ninh một trận kinh hoàng, chân của cô dường như còn đạp vào đầu của người khác. Chuyện này thật sự là rất vớ vẩn mà, màu bỏ tôi xuống đi. Trong đầu của cô chỉ cần hỗn loạn, nhưng vẫn nhớ đến việc mình đang còn mặc trang phục biểu diễn của Kết Tây, lên nắm lấy cà la vạt của anh bối rối bảo anh cho cô xuống. Anh có chuyện muốn nói với em, ở đây không tiền. Anh vừa nói vừa ôm cô chạy hướng tới bãi đỗ xe. Anh bị điên rồi sao? Ninh Ninh nắm lấy váy áo anh tức giận nói. Anh làm hỏng hết đồ của Kết Tây rồi, chúng ta đã chia tay anh quản tôi làm gì chứ? Bởi vì em phải lấy anh. Tìm được chiếc xe tài cổ cũ kỹ kia, anh liền nhét cô vào trong xe. "Tôi không muốn." Cô buồn bực nói. Anh xếp gọn những tầng váy cưới, đưa hai tay nựng má cô mỉm cười tuyên bố, "Em sẽ." Anh đột nhiên đến gần như vậy, Hải Ninh Ninh bởi vì anh mà ngẩn ngơ. Anh thừa dịp cô hai giâyững sờ kia, đem váy toàn bản nhét vào trong xe, rồi mới đóng cửa lại đi đến bên ghế kia ngồi xuống. "Tôi mới là không thèm." Cô phục hồi lại tinh thần xấu hổ muốn mở cửa xe. Tầng tầng lụa váy đang ngăn chặn tầm mắt của cô, động tác của cô bị trở ngại. Cô còn chưa tìm được cửa, anh đã nhấn chân ga chạy xe ra đường lộ. "Hay ki, anh mở rèm xe lại đi." Cô còn chưa nói xong, bởi vì liền đi qua một cua quẹo mà cả người nằm úp sắp trên rồi của anh, cô lập tức luống cuống tay chân mặt cũng đỏ lên. Không còn kịp nữa rồi, trừ phi em muốn xuống xe đối mặt với đám chó săn kia. Thấy cô xấu hổ đến đỏ bừng mặt, anh không nhịn được mà bật cười. Nếu như em có muốn tái xuống một lần nữa thì mau thắt dây an toàn đi. Thật là đáng giận mà, đều là do mấy cái tầng áo cưới vướng tay vướng chân làm hại. Ninh Ninh ngồi vững lại, rồi xấu hổ túm váy lại, rồi cô lại ngó vào kính chiếu hậu, quả nhiên thấy một đám phóng viên từ buổi biểu diễn tìm kiếm anh vào cô. Họ đâu thể ngờ cô hiện tại đang ở trong một chiếc xe tải cũ kỹ như thế này. Đưa tay với lấy thắt dây an toàn, cô phát hiện có cái gì ngậm tóc của cô. Cô giợt hãy hét lên thì nhìn thấy một con dê nhỏ đang ngậm tóc của cô. Cái gì đây? Cô vội rối kéo tóc trở về, là dê con. Liếc mắt nhìn thấy Ninh Ninh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net